Các bạn đang thưởng thức bộ truyện Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website lạc Cộng đồng audio miễn phí tập 56 Lũ lượt Kéo Đến Diệp tổng quản có ở đây không? Ở các ngươi làm gì vậy? Ngoài ra thì không có ai đáp lời Tần tâm gia và khúc nhân hồng đưa mắt nhìn nhau Đoán trong đám người này chắc là không có dịp tổng quản vấp dáng bốn tên đều cao to hơn dịp tổng quản À mà tôi hỏi các ngươi làm gì vậy Cái tên cầm đầu đã hơi tức giận Dẫu sao thì có tật giật mình Chắc chắn là sẽ thẹn quá hóa giận Ông bạn tôi cũng không vòng vo nữa Chúng tôi muốn mua đồ vật trong cái bọc kia Anh xem Khúc Nhân Hồng nói Tên kia ngẫn người ra gãi đầu nói Ờ vậy không có được Bọn này đã nhận tiền của người ta Hôm nay không cần biết là đào được cái gì Đều thuộc về người ta hết rồi Chuyện này cũng không giả Người nhà quê kia chính sống bằng nghề đào mộ Thay cho người khác Đào được thứ gì thì gói thành một bọc Không cần biết nhiều hay ít Trả tiền một lần Người bỏ tiền chẳng khác nào đem vận may của mình ra đánh cược. Ông bạn làm người phải biết biến báo chứ. Người kia trả cho anh bao nhiêu tiền? Tần Tam Gia hỏi. Tần cầm đầu kia thật thà trả lời. Đã hứa là trả 2000 đồng đại dương, một tay giao tiền, một tay giao hàng, đặt cọc cho tôi 100 đồng, 2000 đồng đại dương đấy. Không phải là số nhỏ đâu đủ cho bọn này ăn mấy đời đó Vậy chúng tôi trả thêm 200 đồng nữa đồ vật đưa cho chúng tôi sau đó chúng ta đường ai nấy đi thế nào khúc nhân Hồng nói tin kia thoáng ngận ngừ à, không được chỉ vì 200 đồng này mà thanh danh của chúng tôi bị hủy hoại thì sao? Người ta đến tìm chúng tôi gây chuyện thì sao? Ai sẽ không tìm đến ông bạn đâu. Có chuyện gì thì chúng tôi đứng ra gánh. Người đó có phải là họ dịp không? dáng người không cao, ăn mặc rất là phô trương xa xỉ. Chúng tôi quen biết nhau đấy. Đều là bạn bè cả mà. Tần Tam Gia nói. Tên kia vặn hỏi ngược lại. Nhưng y có bảo để người khác đến lấy hàng đâu. Vả lại, còn đặc biệt dặn dọ bọn này trừ y ra thì không được đưa cho bất cứ ai khác. Mà các ngươi đã quen nhau rồi, thì sao phải tăng giá lên nữa chứ? Tần Tam Gia đầu óc xoay chuyển, vội vàng bổ sung. Tôi có nói là lấy hộ y đâu. Cái tên này không có thành thật chút nào. Mấy hôm trước đánh bài thua tôi mấy trăm đồng đại dương mà không có chịu trả. Thứ này cũng không phải là đáng tiền lắm đâu. Chỉ có điều y mê cái món này. Vì vậy hai chúng tôi mới bỏ thêm tiền ra mua lại để y phải đến tìm chúng tôi mà đòi. Ông bạn hiểu ý tôi rồi chứ. Khúc gia, ông nói xem có đúng không? Lại chẳng thế à? Khúc Nhân Hồng vỗ tay phụ họa, chuẩn bị cùng tầng Tam gia hùa vào dụ dỗ mấy tên nhà quê này. Tên kia nhảm nghĩ hồi lâu, vẫn lắc đầu nói, «Không được, những cái thứ này không có rẻ. Ngộ nhở bán lại cho mấy người xong, người ta tìm đến tôi lại không giải thích rõ ràng được. Các người nói là sẽ gánh vác, nhưng đến lúc ấy, ông mặc kệ thì tôi biết làm thế nào». Ông bạn sợ y đến gây chuyện Vậy không sợ chúng tôi tìm đến gây chuyện chắc Tần tam gia nhấn mày Nói chuyện tử tế với các ông không được phải không Nghĩ thử xem Y chỉ có một người Chúng tôi có ba người nè Nặng nhẹ thế nào Ông bạn tự con nhắc đi vả lại y tìm ông bạn Thử hỏi xem dựa vào cái gì chứ Cùng lắm là trả lại tiền cọc cho y là xong Nhưng chúng tôi thì khác à, chúng ta mà gây chuyện đánh nhau ầm ý ở đây, à, mấy ông bạn liền thành trộm mộ bị bắt quả tan tại trận. Đến lúc ấy, mỗi người ăn một viên đạn, người nhà cũng phải chịu liên lụy, người già con trẻ cả đời cũng không ngẩn đầu lên được đâu. Thế này, tên cầm đầu trở nên do dự, từ đầu tới giờ chỉ có tên cầm đầu kia nói chuyện nhìn mấy kẻ còn lại chợt thấy có một kẻ run lên Khúc Nhân Hồng kêu lên không ổn rồi nếu lúc này bọn trợ mộ vẫn hung hăng lớn lối vậy thì một là chúng gan to bằng trời hai là cố tỏ ra trấn tỉnh cả hai trường hợp này đều có thể nói chuyện bằng lý lẽ được nhưng giờ đã có phản ứng run rảy không phải nổi giận thì là sợ hãi bất kể cảm xúc nào thì đi tới cực đoan cũng sẽ giết người diệt khẩu. Quả nhiên có người nói, Anh A Mao, chúng ta một là không làm, hai là không đợi sự việc chuyển biến đến mức không thể vãn hồi. Khúc Nhân Hồng vội vàng cướp lời, Ông bạn các anh em hãy nghe tôi nói cái đã. Ông anh này của tôi nói rất là có lý ý. Nhưng tôi cảm thấy vừa nãy mình nói nhầm một chút. Sao có thể chỉ tăng thêm 200 đồng đại dương chứ? Chúng tôi ra ngoài gấp gáp, chỉ mang có 3.000. Mọi người mỗi bên nhường một bước. Tôi đưa các anh 3.000. Các anh đưa đồ cho chúng tôi. Thế nào? Thấy tên cầm đầu vẫn hơi ngần ngừ, nhưng hiển nhiên đã động lòng. Khúc Nhân Hồng bổ sung. Nghĩ thử xem Kể cả tên họ Diệp kia đến tìm các anh Nhưng 3.000 đồng đại dương đã vào trong túi Các anh cũng thành đại gia cả rồi Sợ y làm gì chứ Mà nói cho cùng Y cũng đâu có làm lớn chuyện lên đâu Bằng không thì chính y cũng có tội Phải không? Được Làm vậy đi Vậy tiền đâu? Hai bên một tay giao hàng, một tay giao tiền. Tầng tam gia không dàn được, vội vàng mở cái bọc ra. Bên trong toàn là các loại châu báu đồ ngọc, còn cả một đôi bình xứ. Mặc dù chưa xem kỹ, nhưng chỉ riêng mấy thứ trắng trắng hồng hồng đó đã đáng giá không ít rồi. Tên họ dịp kia dám bỏ ra 2.000 đồng đại dương thuê người đào. Giá trị những thứ này tuyệt đối không thể dưới một vạn đồng được. Đám nông dân kia có tật chật mình, vội vàng bỏ đi luôn. Khúc Nhân Hồng sấn tới, cũng muốn xem cho kỹ. Nhưng ánh trăng quả thực rất mờ, không nhìn rõ gì được. Chỉ có thể xem thoáng qua một chút mà thôi. Ông nói xem, tại sao tên hỏi dịp kia lại không tự mình đến nghỉ? Tần Tam Gia trong lòng ngờ vực nói, Khúc Nhân Hồng ngẩm nghĩ dây lát. Ờ chắc là lo bị người khác trông thấy thì không giải thích được Vì vậy mới thuê người Tự mình đi thăm dò địa điểm Sau đó tìm người đến Đào Bới Giao dịch nguyên cả cái bọc đồ Vừa an toàn vừa yên tâm Dù có bị điều tra ra thật Thì y cũng có thể giả bộ không có biết gì Nói trắng ra Tên này là hạng vừa muốn kiếm tiền mà vừa không có gan Ngay từ lần đầu khi y tranh chấp với tầng lương tài Là đã có thể nhìn ra được phần nào rồi Tam gia cho tôi xem kỹ mấy cái món bảo bối kia với Tầng Tam gia nói Khúc gia chỗ này tắt lửa tối đèn Làm sao nhìn rõ cái gì được chứ Chúng ta nên mau chóng rời khỏi đây thì hơn Tránh cái đám người kia hối hận Thấy tiền nổi lòng tham Ông nói xem có phải không À, Tam Gia nói có lý. Chúng ta đi mau. Về đến cổng thành ngồi chờ nửa đêm cũng tốt. Ba người rõ bước rời đi về phía thành Cát An. Lại nói đến bốn tên sợ mộ kia. Bọn chúng là người cùng một làng. Không lâu trước đây cũng theo người ta đi đào mồ quật mã. Về sau tình hình gắt lên thì ngoan ngoãn về nhà ngồi yên một chỗ. Sáng sớm hôm nay, Có người tìm đến gặp bọn chúng trả cái giá ở trên trời 2.000 đồng đại dương, đồng thời chỉ rõ vị trí cho bọn chúng nữa. Phải biết rằng, bình thường đào bới cả đêm, cả khuân vác các kiểu, cũng chỉ được có thù lao mấy chục đồng. Giờ không ngờ lại kiếm được tới 2.000 đồng. Thường có câu rượu trắng đỏ mặt người, tiền tài động nhân tâm. Mức giá này khiến chúng không thể từ chối. Có ai ngờ, Đêm nay lại thuận lợi như thế Đào một lượt đã ra bảo bối luôn Lại còn có người chặn giữa đường Cả đám anh em kiếm được 3.000 đồng Cả đời này không cần phải lo ăn mặc Thoải mái hưởng phú quý nhân gian rồi Đứng lại Có người quát Gọi bốn tên trộm một Nhìn theo hướng tiếng quát Chỉ thấy chủ thuê dịp tổng quản Ngoài ra còn có ba gã cao to vạm vỡ Không cần phải nói Chính là mạnh tiểu lục Mã Vân, Tiết Đông Bình đứng sau lưng Trương Lập trông cũng rất ra dáng bốn tên trộm mộ không có ý đồ phản kháng tức khắc quỳ xuống tại chỗ vì trong tay của Mã Vân và Tiết Đông Bình đều có cầm súng còn Mạnh Tiểu Lục cũng vác theo một thanh đao to tướng bóng loán nếu đánh thật thì với mấy con dao găm trên người bọn chúng có khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết đâu Trương Lập cười nói bọn người bán hết đồ của ta đi rồi phỏng Ờ, sao ông biết Các ngươi không cần phải lo chuyện đó Đây là gia sản của tổ tiên nhà ta pa. Cả cái mảnh đất này cũng đều là của nhà ta pa cả Gần đây ta thiếu tiền Đang định đào chút đồ quý lên để xoay sở một chút Sợ mất mặt Cũng sợ tổ tiên trách tội Nên mới thuê bọn người đi đào thôi Kết quả là các ngươi lại bán đi mất Vậy thì cái lỗ thủng này của ta lấy gì mà lắp vào đây Văn thư khế đất đây, bọn ngươi xem đi Trương Lập gần giọng nói Bọn tôi đâu có biết chữ đâu Trương Lập có chút gượng gạo ho khẽ một tiếng <cười> Thôi bỏ đi, bọn ngươi muốn tiền hay muốn mạng đây Tự mình chọn đi, nếu không thì chúng ta lên gặp quan vậy Để bên cảnh sát truy ra rõ ràng, bọn ngươi cũng không phải làm chuyện này ngày một, ngày hai mà. Vừa khéo để sau mùa thu tính sổ luôn một thể đi. Ý là sau mùa thu thì bị sự tử. Thời xưa ở Trung Quốc có lẽ là sao tiết xương gián thì đem các tử tội ra chém đầu. Đừng mà, đừng mà các vị đại gia, tha cho bọn tôi đi. Tiền này bọn tôi không có lấy nữa được không? Mấy tên trộm mộ dập đầu lia lịa như sắp khóc đến nơi. Dù là triều đại nào đi nữa, đào mồ quật mã cũng đều là tội chém đầu. Thu tiền lại xong xuôi, Mã Vân lấy ra tờ chi phiếu 200 đồng, nhét vào tay tên cầm đầu, trịnh trọng nói. Tiền này là đại gia của ta thưởng cho các ngươi. Sau này các ngươi làm người tử tế nha. Những cái chuyện trộm mồ trộm mã này không thể làm nữa, tổn hại âm đức lắm. Các ngươi có biết không? Cầm tiền này về nhà mà sống cho đàng hoàng. cày ruộng hay là buôn bán nhỏ thế nào cũng chẳng có con đường sống. Không biết bọn chúng có nghe lọt hay không? Những điều cần nói, Mã Vân đã nói rồi. Những gì cần làm, y cũng đã làm rồi. Cả bọn mang theo tiền rời khỏi chỗ đó. Trên đường, Tiết Đông Bình cười cợt nói đùa. Mã Vân, tiểu tử nhà ngươi được đây. Sắp thành Bồ Tát sống đến nơi rồi. Mỗi người mỗi tính Ta đây có cái tính mềm lòng Còn ngươi lại quá cẩn trọng Ta đã nghe ngóng hết cả rồi Bốn tên này không có biết chữ Bảo ngươi tùy tiện viết một tờ giấy Trông giống như khế đất là được rồi Ngươi lại nhất định là phải làm một cái giống y như thật Sợ xảy ra chuyện sai sót Có thể sai sót được gì chứ Đến lúc cần dùng thật Thì cũng làm được gì đâu Giả thì rốt cuộc vẫn là giả thôi Mã Văn chép chép miệng Rồi học theo khẩu âm của bốn tên lúc nãy nói Bọn tôi đâu có biết chữ đâu Cả bọn cười ồ lên Đoàn Mã Vân lại nói Tình báo hôm này của Mã Gia Hẳn mọi người cũng nghe được rồi Trong thông môn các người quả thật là có phản nghịch Và lại còn cấu kết với phản nghịch trong Mã Gia bọn ta ta nghĩ chúng ta cũng nên thu lưới vào thôi. Chốc nữa đợi hai mắt xích cuối cùng hoàn thành xong. Rồi à, mau chấm đi truy tra cái tên phản nghịch kia. Dẫu sao đó mới là việc chính. Phải đó. Thêm một lúc nữa là trời sáng. Hai tên ngu ngốc tầng Tam Gia và khúc nhân hồng này cũng sắp khóc tới nơi rồi. Tầng Tam Gia đang ngồi trồm hởm chỗ cổng thành hắt hơi một cái, quẹt nước mũi lào bào chửi. Ai nhắc bà vậy chứ? Đừng có nghĩ ngợi lung tung. Tam gia, chắc là nửa đêm khuya khoát bị lạnh thôi. Khúc Nhân Hồng nói. Tần Tam gia nói. Lần này chúng ta thu được không ít đá quý. Lát nữa về đến khách sạn phải xem xét cho kỹ mới được. Phải rồi, Khúc gia, lần này ông còn bao nhiêu tiền? bẩm cổng à, tôi mang 6 vạn đồng đại dương. Giờ vẫn còn rất nhiều chưa tiêu đến. Tam gia, còn ông thì còn bao nhiêu? Khúc Nhân Hồng hỏi. Tần Tam gia đáp, tôi cũng còn hơn 5 vạn. Mặc dù chúng ta không phải đến để vung tiền bằng hết, nhưng có thể tiêu được thì cố gắng tiêu nhiều nhiều một chút. Sau này đồ tốt ở đây sẽ càng ngày càng ít đi thôi. Một khi á, mớ đồ cổ ngoạn lần này á, được thổi phòng lên, vậy thì giá cả không thể tính đếm được đâu. Cả cái mớ bảo bối cùng thời kỳ mà chúng ta thu được á, cũng có thể tăng giá lên gấp bội chứ. Tam gia nói có lý. Đằng nào chúng ta cũng phải thuê bao bảo tiêu hộ tống trở về. Đại ngưu dẫu sao cũng chỉ một thân một mình ông quyền năng địch tứ thủ, Hảo h đánh không lại người đông mà phải hổ tống chúng ta ra đến xe, rồi đưa ra tàu hỏa nữa, Thậm chí đưa đến tận Bắc Kinh tôi mới dưỡng tâm được. Khúc nhân hồng sợ đồ đạt quá nhiều bị người khác để ý. Tiền thì không sao, mất rồi còn kiếm lại được. Dẫu sao bọn y cũng có cơ nghiệp, có căng cơ thăm hậu nhưng mạng thì mỗi người chỉ có một cái. Mà mưu tài xưa nay vẫn luôn đi khùng với hại mạn đấy thôi. Chờ thêm một canh giờ nữa, cửa thành rốt cuộc cũng mở ra. Kết quả, ba người vừa khéo đụng mặt với Phó Thượng Vân. Phó Thượng Vân cuối gầm đầu đi ra ngoài thành, chắc không thấy họ. Mặt y đầy vẻ mệt mỏi, út ức. Ba người sáo con mắt lẽ nào không nhìn thấy Phó Thượng Vân? Tần tâm gia tức khắc gọi giật lại. Ờ, ông anh này, ông anh này! Hả? Hả? Ngay tức thì, nét mặt y liền thay đổi hẳn, biểu cảm phức tạp lan tràn khắp trên gương mặt, xong lại có thể biểu đạt một cách rõ ràng cho người nhìn, đó là một thứ cảm giác hòa trộn của cực độ kinh ngạc, mừng rỡ hưng phấn, căng thẳng và cả thấp thởm bất an nữa. Nét mặt ấy không khỏi khiến Khúc Nhân Hồng và Tần Tam Gia lấy làm tò mò. Hai người đưa mắt nhìn nhau, còn chưa có tiếng, Phó Thượng Vân đã nói, Các ông đi đâu mất tiêu vậy? Ông anh tìm chúng tôi à? Lại chẳng, chẳng phải đã nói có đồ tốt thì đến khách sạn Văn Lai tìm ông à. Kết quả tôi đến tìm thì Tiểu nhị nói các ông không có ở đây, còn không cho tôi bước chân vào cửa nữa. Hôm qua lúc tôi đến thì đã chặt tối rồi, định là sẽ tranh thủ cho các ông xem sớm rồi ra khỏi thành luôn. Kết quả đợi các ông đến nỗi cửa thành đóng luôn. Tôi không nỡ bỏ tiền ở khách sạn. Bèn đợi cả đêm ở chỗ cổng thành này đấy. Phó Thường Vân nói. Tần Tam Gia cười cười. Tối qua bọn tôi cũng về rất muộn. Bị nhốt bên ngoài thành á. Vừa khéo. Thành ra đêm qua chúng ta cũng ngồi cả đêm chỉ có cách cái cổng thành này thôi đấy. À, ông anh còn chưa kịp hỏi... Ông anh sưng hô như thế nào nhỉ? Tôi họ thượng, lần này đến là muốn bán đồ cho các ông đây. Phó Thượng Vân lại nhấn mạnh lần nữa. Ê, ê, đây không phải là cái chỗ nói chuyện. Chúng ta về khách sạn rồi nói nha. Khúc Nhân Hồng ngó nghiêng tứ phía, cẩn thận nhìn những người qua lại ở xung quanh. Ở được. Cá bọn trở về khách sạn gọi tiểu nhị rót trà rồi bảo đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Khúc Nhân Hồng sai đại ngu đi lấy đồ đạc gửi trong ngân hàng. Phó Thượng Vân bắt đầu nhồm nhòan ăn như hổ đói. Tần Tam Gia cười cười nói, <cười> Đợt trước chẳng phải là đã kiếm được một mớ hay sao? Không nỡ ở khách sạn thì thôi, sao cảm giác như ông anh đến cơm cũng chưa ăn ấy nhỉ? Lại chẳng các ông phải bảo tôi đi kiếm đồ tốt à. Tôi biết các ông không có gạt người, cũng không có lừa biệt bọn nhà quê chúng tôi, nên đã đi khắp mấy làng xung quanh thu mua được một ít. Đừng nói chỗ tiền lần trước bán đồ, đến tiền tiết kiệm trong nhà cũng bị tôi lấy đi mua hết cả rồi. Phó Thượng Vân nói, Tần Tam Gia và Khúc Nhân Hồng đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên có một thứ dự cảm chẳng lành. Khi Phó Thượng Văn lấy đồ trong túi ra, dự cảm này liền được chứng thực Những thứ được gọi là đồ cổ trước mắt đều chỉ là mấy món đồ giả. Người có chút thường thức về đồ cổ nhìn một cái là nhận ra ngay. Quả thực là một đống đồ vứt đi. Nhìn tay nhà quê này dốc hết cả gia sản vì mấy món đồ rác rưỡi này, tầng tam gia có chút bất nhẫn không nở chỉ ra. Bọn họ im lặng trả đồ lại, sau đó cúi đầu không nói. Khó Thượng Văn nhìn họ, bộ dạng hết sức tội nghiệp. Hồi lâu sau mới phản ứng lại. Nét mặt trở nên cực độ căng thẳng và hoảng hốt. Hỏi, sao thế? đội đạt có vấn đề hả? Ông anh thu mua mấy cái thứ đồ này ở đâu vậy? Khúc Nhân Hồng hỏi, Ờ, của một tên đi thu mua. Tôi nghe nói bọn này biết nhặt đồ mót, đồ tốt, nên mới mua của hắn. Ôi chào... Có phải là tôi bị gạt rồi không? Sao nét mặt của các ông lại như thế? Giờ tôi biết làm sao đây? Phó Thượng Văn đứng bật dậy, sau đó lại ngồi thập xuống khóc rống lên. <cười> Khúc Nhân Hồng và Tần Tam Gia vội an ủi y, đỡ y ngồi lên ghế, rồi mới hỏi, thế cái món đồ gốm lần trước ông anh lấy ở đâu ra? Có phải đào được không? Tôi nói thật cho các ông biết Cái vò ấy là của một người bạn tặng cho tôi Lúc đó tôi bảo nhà đang kẹt Nhưng bản thân y sống cũng không được tốt lắm Y bàn tặng tôi cái vò ấy Bảo tôi đi bán đi Lúc đó tôi cũng không để tâm lắm Về sau Quả thật là khó khăn quá Không có sống nổi Tôi mới đem ra thử vận may một phen Thật không ngờ Một cái vò nhỏ và đáng tiền đến vậy Tôi cũng bị tiền làm cho mờ mắt Muốn kiếm mồ mã mà đào lấy của báo Nhưng làm gì có cái chuyện đào được dễ dàng thế Nếu bị ai bắt được thì là tội chém đầu đấy <cười> Phó Thượng Văn vừa khóc vừa kể <cười> Vừa hay có một tên đánh thu mua đồ cũ Tôi liền bảo muốn kiếm vài món đồ tốt Vậy là mua cái đống này Các ông nói xem Sau này tôi phải sống như thế nào đây <cười> Phó Thượng Vân gào khóc một hồi rồi mới từ từ bình tĩnh lại. Tần Tam Gia hỏi Thế người bạn kia của ông anh có ở xa đây không? Có thể dẫn chúng tôi đến nhà y một chuyến không? Nếu nhà y vẫn còn đồ tốt tôi cho ông anh mấy trăm đồng tiền thù lao cũng không phải là vấn đề gì đâu. Thật không? Phó Thượng Vân ngẫn người ra Đang khóc, lập tức cười tè tét, thật chứ?